Chào mừng các bạn đến với thế giới radio của megafan.vn. Nếu còn có ngày mai. Phần 9. nàng kiềm chế không chạy sợ rằng gây chú ý ấn chặt áo khoác để che đi áo trong bị rách toạ qua được bốn khu nhà đang đón taxi tới 6ả chiếc lướt qua với những người khách vui vẻ ở trong xe từ xa Tra nghe tiếng còi hụ đang tới gần và dê lát sau chiếc xe cấp cứu lao vụt qua hướng về phía ngôi nhà Romano mình phải rời khỏi nơi đây Tra nghĩ Phía trước có một chiếc taxi dừng lại để khách xuống Tracy chạy tới Có chở khách không? Còn tùy, cô đi đâu? Phi trường Nàng nín thở Vào đi Trên đường xa phi trường Tracy nghĩ tới chiếc xe cấp cứu Nếu họ quá muộn Và Joe Romano đã chết thì sao? Nàng sẽ là kẻ sát nhân Nàng đã bỏ lại khẩu súng Và giấu tay nàng ở trên đó Nàng có thể khai với cảnh sát rằng Romano cưỡng dâm Và khẩu súng bị cướp cò Xong họ sẽ chẳng bao giờ tin Nàng đã mua khẩu súng đó Bao nhiêu thời gian đã qua Nửa giờ 1 giờ Phải rời khỏi New Orleans Càng sớm càng tốt Ngày hội vui trước Người lái xe hỏi Chay xì nuốt nước miếng tôi Vâng nàng lấy cái gương nhỏ ra và làm tất cả những gì có thể để lấy lại vẻ mặt bình thường nàng đã quá ngốc với việc buộc trầu thú tội tất cả đã hỏng mét cả biết nói với cha thế nào đây nàng biết anh sẽ giật mình xong sau khi nghe giải thích chắc chắn anh sẽ biết phải làm gì ừ Khi taxi tới phi trường Tracy băn khoăn tự hỏi Có phải mới chỉ sáng nay Mình đã ở đây không Tất cả xảy ra trong một ngày tôi ư Việc tự sát của mẹ Nỗi sợ hãi Khi bị cuốn vào đám giúp Gã đàn ông hành học mày bắn tao chết rồi Đồ chó đẻ Tracy thấy như mọi người đều nhìn nàng Với vẻ buộc tội Đó là điều tất nhiên Với một lực tâm tội lỗi Nàng nghĩ, giá có cách nào biết về tình trạng của Joe Romano xong không biết hắn được đưa tới bệnh viện nào và phải gọi ai Hắn sẽ qua khỏi Jack Lee và mình sẽ trở lại giữ lễ tang mẹ Và Joe Romano sẽ khỏe Nàng cố quên đi hình ảnh người đàn ông nằm trên tấm thảm trắng Máu nhuống đỏ Phải nhanh chóng trở về với Jack Lee. Tracy tới quầy bán vé hãng hàng không Delta. Cho tôi một vé chuyến bay gần nhất đi Philadelphia, du lịch. Nhân viên khách vẫn bấm ngây tính. Sẽ có chuyến bay 304. Cô thật may, tôi chỉ còn dư một chỗ. Khi nào thì chuyến bay xuất phát? Hai mấy phút nữa, cô vừa đủ thời gian ra máy bay. Đúng lúc lấy móc, Tracy cảm thấy, chứ không phải là nhìn thấy, Hai cảnh sát viên mặc đồng phục bước tới hai bên nàng. Một trong hai người đó. Cô là Jessie Whitney. Tim nàng ngừng đập trong giây lát. Thật ngớ ngẩn khi chối bỏ điều này, nàng nghĩ. Vâng. Cô bị bắt. Và Jessie cảm thấy chất thép lạnh của chiếc còng siết lên hai cổ tay. Nàng bị dẫn ra khỏi phi trường, tay bị khóa liền với một trong hai cảnh sát. Rồi bị đẩy vào đằng sau một chiếc xe cảnh sát sơn màu đen và trắng Có tấm ngăn bằng kim loại giữa băng trước và băng sau Chiếc xe lao hút ra khỏi đám đông với đèn hiệu màu đỏ nhấp nháy cùng tiếng còi vụ Nàng co giữ người trong băng ghế sau Cố để khỏi bị nhìn thấy Nàng là kẻ giết người Joe Bonanno đã chết Xong đó chỉ là ngẫu nhiên Nàng sẽ giải thích việc gì đã xảy ra Họ phải tin Đồn cảnh sát mà J.C. bị đưa tới Nằm trong quận Andrews Trên bờ tây sông New Orleans, một tòa nhà đầy vẻ dọa dẫm, vô vọng. Phòng đợi đầy nghẹt những khuôn mặt giàu dĩ, gái làm tiền, bọn mà cô dẫn gái và các nạn nhân của chúng. Tracy bị dẫn đến trước bàn trực ban. Một trong hai người đã bắt giữ nàng báo cáo. Thưa trung sĩ, cô Whitney, chúng tôi đã bắt cô ta tại phi trường khi cô ta đang định tẩu thoát. Tôi không... Mở khóa ra Chiếc cổng tay được gỡ ra Tracy cất ngời Đó là việc chẳng may Tôi không định giết ông ta Ông ta toàn hạm hiếp tôi Nàng không nén nổi sự kích động trong giọng nói Viên trùng sĩ trực ban nói cổ cằn Cô là Tracy Whitney Vâng, tôi... Khóa tay cô ta lại Khoan, hãy đợi một chút Nàng này xin, tôi phải gọi điện thoại cho một người. Tôi, tôi có quyền gọi điện thoại một lần. Viên trùng sĩ lào bào. Cô biết quy định này hả? Bao nhiêu lần rồi, cô em? Chưa lần nào, đây là... Cô được gọi một lần, 3 phút. Gọi số máy nào. Nàng bối rối đến mức không thể nhớ nổi số điện thoại của Charlie's. Thậm chí không nhớ cả số mã của Philadelphia. Có phải 2510 nhỉ? Không, không phải thế. Nàng cảm thấy run dậy. Lẹ lên, tôi không chờ cả đêm được đâu. 215, đúng thế. 21555-9301 Viên trùng sĩ quay máy và chào ông nói cho Tracy. Nàng nghe tiếng chuông reo Tiếng chuông reo mãi Không ai trả lời Chắc phải có nhà chứ Viên Trung sĩ nhắc Hết giờ Anh ta đưa tay cầm ống nghe lại Xin đợi Tracy kêu lên Xong nàng bỗng nhớ ra là Chắc khóa chuông vào ban đêm Để khỏi bị quấy dày Nàng lắng nghe tiếng chuông trống rỗng Và nhận ra rằng Không có cách nào liên lạc với anh được Viên trường sĩ lại hỏi Xong chưa? Tracy ngước nhìn anh ta và đáp buồn bã Tôi xong rồi Một viên cảnh sát mặc sơ mi trần Dẫn Tracy tới một căn phòng để ghi tên Và để lấy dấu tay Rồi dẫn qua một hành lang hẹp Và nhốt nàng vào một buồng giam nhỏ Sáng mai người ta sẽ lấy cung Viên cảnh sát bảo Rồi bỏ đi Không có gì thật trong chuyện này cả Tracy nghĩ Tất cả chỉ là một giấc mơ khủng khiếp Ôi lạy chúa Xin đừng để chuyện này là sự thực Đêm trôi đi chậm chạp Như không bao giờ hết Giá mình có thể liên lạc với Charlie Nàng cần anh lúc này hơn bất cứ ai Nàng đã từng cần trong đời Mình đáng nhẽ phải nói hết mọi chuyện từ đầu với anh Và chuyện thế này sẽ chẳng bao giờ xảy ra